Sở Vân cũng không phải là tồn tại vô địch, không cần phải chưa đánh đã đá e sợ như vậy. Nếu Sở Vân hạ chàng để bản đại tướng nghênh chiến. Nói chuyện là một trong ba vị đại tướng bên liên quân tên là Trần Bác. Hắn cao tám thước, thân hình cực kỳ cường tráng, diện hồng xích nhị, mặt hồng tai đỏ, hình dáng như một đầu man hùng. Lời hắn nói khiến cho tinh thần mấy người đứng đầu chấn động. Đại tướng Trần Bác nói không sai. Sở Vân cũng chỉ là người không phải là thần. Xuất chiến, đấu tướng, thủ lãnh liên quân vừa ra lệnh, một vị tướng sớm đã không chờ đợi được, lập tức khống chế toa kỵ, thúc ngựa tiến lên. Tiểu tướng chớ có càn rỡ, có dịp hiểu ta đến lấy cái đầu chó của ngươi. Nói xong hắn liền hưu động yêu binh đại đao trong tay, chiến đấu cùng Vũ đại đầu. Song phương ngươi tiến ta lui, kẻ tám lạng người nửa cân, trình độ tương đương cho nên rời vào tình thế rằng câu ha ha, Diệp Hiểu này là một vị thượng tướng nổi danh đã lâu, Vũ Đại đầu rõ ràng có thể đánh bất phất thắng bại cùng hắn, xem ra mấy ngày này được Vân Nhi chỉ dạy, quả nhiên là không uổng phí. Nhìn cục diện như vậy, Thư Thiên Hào phát ra tiếng cười phóng khoáng, tràn đầy tin tưởng tất thắng. Đây chính là phong thái của chư tinh mãnh hổ, mặc dù thế của quân địch lớn, vẫn không cảm thấy chút nào sợ hãi càng là thế cục nghiêm trọng, lại càng đàm Tiểu Phong sinh, tướng lãnh đứng xung quanh, nghe được chàng cười này, cảm giác hẩn trương trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, một luồng hào khí dâng lên trong lồng ngực. Vũ đại đầu có đại yêu thư, đại yêu binh, tính cách bản thân lại chân chất, tính tình cẩn thận. Hôm nay đã đạt đến đẳng cấp thượng tướng, lại là một thành viên trung thành và tận tâm, đã có thể gánh vác trách nhiệm của một vị lương tướng rồi. Hừ, ta chính là Thượng tướng Đông Giá Tường, kẻ nào đi lên làm vong hồn dưới đao của ta. Đúng lúc này, trong liên quân bay ra một vị thượng tướng, Cưỡi Tật Phong Lang, cầm yêu đao chằm mã trong tay, khí thế lẫm liệt. Đông Giá Tường, hắn cũng là một vị thượng tướng thành danh đã lâu, ai dám xuất chiến? Thư Thiên Hào hỏi, "Đảo chủ, để lão phu xuất chiến lấy cái đầu chó của hắn xuống." Lập hà công đầu. Lão Hồng Thương vô cùng hăng hái Chỏm dâu trắng phất phơ ơ Chiến ý lẫm liệt Tiến lên trở lệnh Thư thiên hào thở dài Lão tướng quân càng già càng dẻo dai Hùng tâm không dứt Chỉ là đối phương đang lúc tráng niên Lần nãy lão tướng quân xuất trận Nên bảo trọng đến thân thể Lão Hồng Thương lập tức chừng mắt Cái tâm tranh cường háo thắng nổi lên nói Đảo chủ chớ khinh thường ta Ta không chẳng được kẻ này Từ nay về sau ta không phải họ Hồng." Nói xong liền cười lên đà yêu thù, cầm Hồng Anh Thương trong tay, xông về phía Đông Giá Tường. A a a. Lão Hồng Thương chiêu chiêu cuồng mãnh, Hồng Anh Thương như giao long trở mình, mỗi một lần phát ra đạo pháp công kích, lão Hồng Thương đều hét lớn một tiếng, khí thế mười phần mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai bên đều tập trung về phía này. Lão già Hồng Thương này được uống thuốc gì à? Sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Đông Giá Tường không chịu nổi rồi. Trong quân địch, không ít tướng sĩ đều trợn mắt. Biểu hiện của lão Hồng Thương quả thực hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mấy năm gần đây, thư gia cướp sạch vệ da, chữ da, thâu tóm viêm da, lại đạt được mật tàng của Tinh Hải Long cung, yêu vật tốt thực sự rất nhiều. Ngay cả nhân vật như Lão Hồng Thương cũng đã được trang bị một đại yêu thú, một kiện đại yêu binh, cũng khó trách Đông Gia Tường bất ngờ không kịp đề phòng, lại đánh giá thấp đối thủ, khiến cho cục diện trở nên như thế này. Có người thở dài, Lão Hồng Thương vốn đã giải ngộ, ta đã tưởng rằng lão sẽ chết già ở trong một xó xỉnh nào đó, không thể tưởng tượng được lại xuất hiện ở đây. Ai Mấu chốt là trong tay Tiểu Bá Vương có một cây ly sơn long nhãn hoa chi, có thể gia tăng tố chất thân thể. Bằng không mà nói, lão già này sao có thể biểu hiện được như ngày hôm nay? Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, mới chỉ hơn 1 năm thôi. Theo việc Sở Vân mạnh mẽ quật khởi, ngay sau đó cả thế lực thư gia đảo đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Càng ngẫm nghĩ Mấy người lãnh đạo liên quân lại càng cảm thấy trầm trọng. Sở Vân cái tên này giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bọn hắn. Dám tổn thương đại ca ta. Mắt thấy Đông Giá Tường bị chém giết, đệ đệ của hắn Đông Giá không rút cục cũng không kìm lén được. Hết lớn một tiếng, cỡi đại yêu thú xông vào chiến trường. Hừ, muốn giáp công Hồng Thương lão ca. Lão Ngư Vương hai mắt nộ trừng ngươi đại yêu thú Hải chi Chu, xông lên ngăn cản Đông Giá không? Không được, không thể để cho hắn chém tướng quân Đông Giá tường, nếu không sĩ khí đại quân sẽ đại giảm. Tướng lãnh đối phương không nhiều bằng chúng ta, chúng ta chiếm được ưu thế về số lượng. Thủ lãnh liên quân tức giận, lập tức phái ra 8 vị thượng tướng. Thư Thiên Hào nhíu mày, lập tức phản ứng, ứng, cũng điểm ra 8 vị tướng tiếp chiến vang cái, tướng lãnh còn lại trên tàu chiến chỉ huy đã trở nên rất thưa thớt. Lúc này trên mặt biển mênh mông, hai quân đang lâm vào giằng co, vô số chiến hạm bập bềnh dưới từng cơn sóng lớn. Bầu trời xanh thẳm, tiếng hô hét trở uy vang vọng trong phạm vi ngàn dặm. 22 vị thượng tướng chia thành từng đôi chém giết, đủ loại đạo pháp rực rỡ chói lọi, khiến cho người xem hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào. "Chết đi!" Đột nhiên Lão Hồng Thương hét lớn một tiếng, chợt sử dụng đạo pháp Long Thương Phi Đằng. Hồng Thương lập tức hóa thành một đầu xích long, đầu rồng xuyên thủng lồng ngực Đông Giá Tường. Đông Giá Tường kêu thảm một tiếng, sau đó ngã cắm đầu xuống mất biển, ầm một tiếng, bọt nước cùng huyết dịch băng tung tóe ra tứ phía. Ầm. Sí Khí thư gia quân lập tức đại trướng, âm thanh hò hét trở uy đột nhiên tăng lên gấp đôi. Thoáng cái đã áp chế được Liên quân có nhân số đông hơn. Tất cả binh tốt đều hưng phấn hò hét, đến mức cả khuôn mặt biến thành đỏ bừng, trái lại âm thanh trợ uy của liên quân đã nhỏ hơn rất nhiều, không tránh khỏi bị hạ thấp sĩ khí. Trong mắt mỗi người đều toát ra thần sắc ngưng trọng, không ổn, bị đối phương chém giết tướng tiên phong rồi. Sự tình lo lắng đã trở thành sự thực. Sắc mặt đám thủ lãnh liên quân lập tức trầm xuống. Ốc Lão Thiên Tao liên giả Vũ, phòng dột lại gặp phải đêm mưa rầm, đông giá tường vừa chết, tâm thần của đệ đệ Hàn Đông giá không lập tức trở nên bấn loạn, cực kỳ bi thương. Vị lão ngư Vương lão nhi Di Kiên, già nhưng vẫn dẻo dai, bắt được sơ hở, đồng dạng một xõa đâm chết. Thoáng cái, Liên quân đã có hai tướng lĩnh mất mạng. Thứ giá chiếm cứ thế thượng phong, khí khí lại càng tăng thêm, rất tốt. Sở Vân tràn đầy vui mừng, so với chính mình chiến thắng còn cao hứng hơn nhiều. Chuyện này chứng minh thực lực thư gia đã tăng trưởng, về sau hắn ra ngoài thám hiểm cũng có thể càng thêm yên tâm. Không ngờ lại bị hai lão già kia chém giết. Huynh đệ đông giá đúng là một đôi phế vật. Đại tướng Trần Bác đã không ngồi yên nổi, vốn hắn còn muốn đợi Sở Vân đăng tràng sẽ ra tay ngăn cản, nhưng thế cục ngày hôm nay quá mức không ổn, cần phải có một vị đại tướng tham chiến. Ta không ra tay, Chẳng qua là để cho các ngươi đắc ý một cái. Hai vị lão tướng quân, không ở nhà dưỡng lão còn chạy đến chiến trường làm gì? Làm vong hồn dưới côn của ta, cũng không thể trách được người khác. Trần Bác cưỡi đại yêu thú xích luyện lững dư xà, cầm trong tay một cây linh yêu binh liệt thiên côn, hung hãn đang chàng. Lão Hồng Thương hừ lạnh một tiếng, mặc dù đối phương là đại tướng, có trong tay linh yêu, nhưng lão cũng không sợ. Uy động hồng anh thương xông lên, đồng thời, Hải tri trung phía dưới lão ngư vương đạp trên sóng biển, Huy Vũ Cương xoá, khí thế dũng mãnh cương liệt, tiến lên trợ giúp lão hồng thương. Thiên quân nhất kích, cánh tay Trần Bác chấn động, quét ngang liệt thiên côn ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, yêu binh ba chạm, hai vị lão tướng quân bại lui, thiếu chút nữa bị đánh bay khỏi tọa kỵ. Khí lực thật lớn mồm khẩu hai người đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra đầm đìa, thậm chí bên tai cảm thấy một hồi ong ong, tư duy trở nên mê muội. Đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Trần Bác cười to đầy càn rỡ, lập tức xông lên, liệt thiên côn trong tay huy vũ như gió. Lão Hồng Thương cùng lão Ngư Vương kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn không tránh khỏi liên tiếp bại lui. Trần Bác là đại tướng thủ tịch của Trần gia đạo vốn là một vị thư sinh mặt trắng yếu ớt. Sau này may mắn nhận được yêu côn, được linh khí mà liệt thiên côn phản hồi tầm bổ, cải tạo, biến thành một vị tráng hán làn da hồng hào, thân thể cao lớn, khí lực như man hùng. Liệt thiên côn trong tay hắn cũng làm từ xích kim, xích luyện lượng dục xà dưới háng cũng là màu huyết hồng, phối hợp với áo giáp màu kim hồng, cả người quả thực giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực mang đến cảm giác nóng rực hung mánh, không thể ngăn cản Trần tướng quân uy vụ Trần tướng quân thần uy Liên quân thấy được tràng cảnh lập tức sĩ khí đại tăng trở lại tiếng họ hét trở uy rung trời Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 354 Chém chết tươi hai lão già kia Ta muốn nện các ngươi thành bồn nhão Trần bác liếm liếm môi Trong mắt dần hiện lên hào quang khát máu, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình một cái, chậm mất nửa nhịp, hai vị lão tướng thừa dịp này lập tức bình yên lui lại phía sau. Trần Bác theo cảm giác nhìn về phía trước, chỉ thấy Sở Vân cưỡi trên thiên hồ đang xông đến chỗ mình. Rốt cục hắn cũng xuất thủ, trông thấy Sở Vân cưỡi thiên hồ bay vút lên bầu trời, từ trên xuống dưới thủ lãnh liên quân đều có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Tất nhiên Sở Vân phải xuất thủ, mấy người lão hồng thương đều rất chiếu cố đến hắn từ khi hắn còn chưa có tiếng tăm gì, giao tình giữa bọn hắn rất sâu đậm. Bằng không, không có Sở Vân hồi báo, ba vị lão tướng sao có thể có được phong quang như ngày hôm nay? Có người biết chuyện hít mắt giải thích, chuyện sắc hiệp Sở Vân xuất thủ, không biết đại tướng Trần Bác có thể chống cự được không? Rất nhiều người vô cùng khẩn trương chăm chú quan sát tình cảnh trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy vạn người đều tập trung trên hai người Sở Vân cùng Trần Bá. Trong chư tinh quần đảo, thiếu tướng thường sở hữu một đầu đại yêu, thượng tướng thì sở hữu nhiều đầu đại yêu, còn khi bước vào đẳng cấp đại tướng, trong tay nhất định phải có linh yêu. Chiến lực cấp linh yêu, lực ảnh hưởng đã rất lớn. Cải biến kết quả của một chiến dịch nhỏ hoàn toàn là một chuyện dễ dàng. Đối với chiến dịch lớn như ngày hôm nay cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi vậy, kết quả chiến đấu giữa Sở Vân cùng Trần Hiếu đều tác động đến tư tưởng mỗi người. Nếu Sở Vân bại trong tay Trần Bá, như vậy sẽ là một đả kích chí mệnh đối với sĩ khí thư gia quân. Uy tín tiểu bá vương Sở Vân đã ăn sâu vào nội tâm tướng sĩ thư gia chỉ cần nghe thanh âm hò hét kinh thiên động địa tràn đầy cuồng nhiệt lúc này của thư gia quân là có thể hiểu được địa vị của Sở Vân trong lòng bọn họ. Dưới vạn chúng chú mục, Sở Vân cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Trận chiến này nhất định phải thắng. Bên ta chỉ có hai đại tướng là phụ thân cùng ta, Thương Lam Hải Long của phụ thân vẫn đang trọng thương, không thể đánh trường kỳ, mà đối phương lại có đến 3 đại tướng, chiến lực cao giai hơn hẳn phía ta. Ngươi chính là Sở Vân. Ha ha, rất tốt. Gần một năm nay, danh tiếng của ngươi không ít. Hảo hảo mà quý trọng lấy, hôm nay sẽ là lần biểu diễn cuối cùng của ngươi. Kết cục của ngươi sẽ là tan xương nát thịt dưới liệt thiên côn của ta. Trong mắt Trần Bắc Hung quang chớp động, hắn trực tiếp buông tha cho lão Hồng Thương cùng lão Ngư Vương. Xích luyện lượng dược xà dưới háng phát ra thanh âm xi. Si. Sở y y, giang đôi cánh đỏ rực ra. Song tới phía Sở Vân, đảo loạn càn khôn, Trần Bác hét lớn, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Liệt Thiên côn trong tay lập tức phát ra hồng quang xích diễm, hào quang ngưng tụ thành thực chất, hình thành lên một hư ảnh Liệt Thiên côn cực lớn. Tướng sĩ hai bên đồng thời phát ra tiếng kinh hô, thế công của Trần Bác thực sự quá dọa người, tựa như là vác một cây cột chống trời hung hăng đập xuống. Thân ảnh của Sở Vân so với côn ảnh nhỏ bé không khác gì một con chuột thiếu đạo chủ, thư gia quân lo lắng hết lớn. Trần Bác này vừa vào trận đã lập tức tung ra ác trụ bài. Ha ha, lần này Sở Vân gặp đại nạn rồi. Bên phía Liên quân, đại tướng Nghi Tinh thấy vậy, chợt cười rộ lên. Đúng vậy, phong cách chiến đấu của Trần Bác nổi tiếng là cương mãnh, hắn dùng chiêu đạo pháp thượng đẳng này để mở ra chiến cuộc. Nếu Sở Vân lùi lại, tất nhiên sẽ bị áp chế ý tiếp chính là thời điểm để hắn biểu diễn. Vị đại tướng thứ 3 cũng ngật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn Trần Bắc rất hợp nhãn. Cương mãnh không thể lâu, phương thức đối phó tốt nhất lúc này chính là lấy phòng thủ làm chủ, đợi đến khi thế công của đối phương suy yếu, sẽ quay lại phản kích. Thư Thiên Hào thấy thế công cuồng mãnh như vậy, khẽ nhíu mày, vô thức thay Sở Vân bẩy mưu tính kế. Tránh né cũng vô dụng thôi, ngươi chắc chắn phải chết. Trần Bắc nghiến răng nghiến lợi, Hắn rất không vừa mắt với dạng người tuổi trẻ oai hùng giống như sở vân. Trong mắt hắn lấp lánh hung mang, giống như là đã thấy được cảnh tượng đầy mỹ diệu. Sở vân bị cử côn của hắn đánh nát thành một đoàn huyết nhục. Nhưng chỉ một khắc sau, đồng tử Trần Bác đột nhiên co rụt lại. Thần sắc chàn đầy hoàng sợ cứng lại trên khuôn mặt của hắn. Không chỉ là hắn, ngay cả những người khác cũng đều như vậy. Rất nhiều thủ lĩnh liên quân kìm lòng không được đều đứng bật dậy. Bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Thủy đức chân thân, tăng quang thiêm thải đại tuyết nha, tăng quang thiêm thải kỳ môn tam tài đao. Ẩm, trong nháy mắt công kích đánh xuống, sở vân dùng đảo pháp đột nhiên hóa thành thủy đức chân thân. Hắn thân cao hai trượng, hơi nước mịt mù, thủ đái phất phới bay, cơ bắp cuồn cuột, khí vũ hiên ngang đến cực điểm, đồng thời túy tuyết đao cũng bạo chứng lớn gấp lần cùng với hình dáng của thủy đức chân thân hoàn toàn phù hợp. Ngay sau đó, bởi vì thuộc tính của thủy đức chân thân cùng tú tuyết đao tương thích, cho nên một lần nữa tăng phúc cho tú tuyết đao. Thân đao tú tuyết đao lại lớn thêm hai lần, còn khổng lồ hơn cả hư ảnh của Liệt Thiên Côn. Ầm, đao đầu tiên của Sở Vân chém xuống, giống như là một đỉnh băng phong bay tới từ thiên ngoại. Hư ảnh Liệt Thiên Côn lập tức bị đánh tan. Ầm Dao thứ hai xuất ra, Trần Bác chấn động, gầm lên giận dữ cùng thi triển đao pháp cứng đối cứng cùng túy tuyết đao. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, sóng xung kích truyền ra, nhấc lên sóng gió ngập trời. "Ầm, ngươi dám cùng ta đối cứng? Tiểu tử ngươi còn quá non." Trần Bác đùng đùng nổi giận, thét lên một tiếng, chủ động tiến công. Dao thứ ba của Sở Vân bổ tới. Hai đại yêu binh đụng vào nhau hoa lửa bắn ra tung tóe. Ầm, đúng lúc này đao thứ tư của Sở Vân đã bổ tới. Kỳ môn tam tài đao chính là chém ra ba đao liên tiếp chỉ trong nháy mắt. Sở Vân vì tăng thêm tốc độ tấn công, không sử dụng bất cứ loại đạo pháp nào khác, thuần túy chỉ là xuất đao, vận dụng phong nhận, lưỡi đao gió của bản thân yêu binh. Đáng giận, Trần Bác nghiến răng nghiến lợi, Hai tay chống trụ liệt thiên côn ngăn cản đao phong. Ầm, đao thứ năm cơ hồ là cùng một thời gian bổ tới. Tốc độ xuất đao sao lại nhanh như vậy? Khí thế của Trần Bác đã không còn hung hăng như lúc trước, nhìn lưỡi đao sáng như tuyết đang bò xước, kinh hãi thất sắc. Hắn miễn cưỡng ngăn cản, một luồng cự lực cuồng mãnh truyền đến, rốt cục cánh tay hắn cũng không chống đỡ nổi, liệt thiên côn bị đánh bay đi. Không có Linh Yêu binh, lực lượng của hắn gần như đã không còn, phát ra tiếng kêu thê lương đến cực điểm. Soạt, đao thứ 6 của Sở Vân Bộ đến, ánh đao sáng như tuyết lóe lên. Đao mang giống như một đạo lưu quang nhanh như tia chớp bổ xuống đỉnh đầu, dọc theo thân thể, xuyên qua cả tòa kỵ của hắn. Tư thế của đao mang vẫn không giảm, cuối cùng đánh thẳng xuống mặt biển phía dưới, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Trên mặt biển xuất hiện một vết dao sâu đến năm trượng dài đến tám trượng. Nước biển bị đóng băng hình thành nên một vết cắt trong suốt. Hai rìa vết rạch đang không ngừng có nước biển cuồn cuộn đổ xuống. Cảnh tượng kỳ dị này giằng co tròn vẹn trong ba lần hô hấp lúc này mới ầm một tiếng, nước biển khép lại. Nước biển hai phía chảy ngược trở lại, đụng thẳng vào nhau tạo lên cột sóng cao ngút trời. Bị cột sóng này trùng kích, Thân thể của Trần Bác lập tức phân đôi, xích luyện lượng vực xà cũng chỉ kịp phát ra một tiếng xi, si. sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng bị chém thành hai đoạn, đầu rắn một đoạn, đuôi rắn một đoạn. Thân rắn bởi vì quá đau đớn mà điên cuồng giãy giụa, máu tươi, nội tạng người cùng động vật phun ra bốn phía. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra còn có một chút xương cốt vỡ vụn ở bên trong thì thể của Trần Bắc cùng ưu sà nặng nề rơi xuống mặt biển, sau đó bị dòng hải lưu cuốn trôi, vết tích còn sót lại chỉ là một mảng nước nhuộm hồng bởi máu tươi trên mặt biển. Cảnh tượng này giống như mặt biển chợt hóa thành một đầu cự thú, thẻ cái đầu lưỡi của nó ra, cuốn đại tướng Trần Bắc ở trên không trung nuốt vào trong miệng. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh, đối chiến kịch liệt giữa tướng lĩnh hai phe cũng lập tức dừng lại. Tất cả đều nghẹn họng chân trối nhìn về phía này. Không ai ngờ được kết quả của trận chiến lại như thế này. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được? Đều là đại tướng, vẻ mặt đại tướng Nghi Tinh tràn đầy hoảng sợ, một khắc trước hắn vẫn còn đang khen ngợi Trần Bác, một khắc sau Trần Bác lập tức bị chém chết. Đối mặt với công kích như vậy, không ngờ Sở Vân lại không tránh né mà liên tục phách ra sáu đao chém chết Trần Bác còn đang sống sờ sờ. Đại tướng Triệu Tạ chậc lưỡi không thôi, miệng há hốc lớn đến mức có thể đút vừa ba quả trứng. Ầm. Sau một khắc, giống như là một tấn nước biển lơ lửng trên không trung chợt đổ ập xuống dưới mặt đất. Trên toàn bộ chiến trường tràn ngập thanh âm sôi sục của thư gia quân. Thiếu Đảo chủ chém chết Trần Bác rồi. Cái rắm, chúng ta có Thiếu Đảo chủ ở đây. Còn sợ gì đại tướng, đến một tên giết một tên, đến hai tên chém cả hai ai, cái chó mà gì mà đại tướng Trần Bác, sáu đao đã ngỏm rồi, cái chó má liên quân gì, đồng dạng cũng sẽ không chịu nổi một kích. Sĩ khí của thư gia quân được đẩy lên đến đỉnh điểm, tất cả đều cuồng nhiệt chu lên, rất nhiều người kích động đến toàn thân run dậy, sáu đao này của sở vân vừa nhanh vừa mạnh, quả thực là sảng khoái đến cực điểm sĩ khí như hồng, quân tâm khả dụng, xuất kích, xuất kích. Hai mắt thư thiên hào bắn ra thần quang, khiến cho người khác không dám nhìn trực diện. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất kích. Ngọn lửa trong lòng chiến sĩ thư gia đã được trận chiến sảng khoái lâm ly của Sở Vân đốt lên. Nhiệt huyết tràn trề, chiến ý cuồng dương, nghênh địch, nghênh địch. Sắc mặt đám trì uy liên quân trở nên tái nhợt, cố gắng thúc dục đại quân nghênh đón hạm đội thư gia. Một hồi hà, chiến quy mô cực lớn mà trăm năm qua chưa từng xảy ra bên trong Trư Tinh quần đảo ầm ầm được triển khai trong phiến hải vực này. Đồng thời, tại một chiến trường khác, hạm đội Hoàng Hiếu cùng hạm đội chiến đấu đích thân Thiết Ngao Chỉ Huy đang giao chiến kịch liệt. Đại tướng quân, thiết ra thế lớn, tốt hơn chúng ta nên tránh mũi nhọn, tiến hành trường công cùng chúng. Có một vị thiếu tướng đề nghị với Hoàng Hiếu, "Tuy rằng binh lực đối phương cùng chiếm hạm gần gấp đôi phía ta, nhưng quân ta lại có được một ưu thế cực lớn mà bọn hắn không có. Không cần e ngại, nghênh chiến." Hoàng Hiếu cười ha hả, ngữ khí kinh nhân, "Không biết ưu thế mà tướng quân nói là cái gì?" Tuỳ Tùng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được sự nghi hoặc trong ánh mắt đối phương. Chính là ta. Ngự khí hoàng hiếu giống như là chém đinh chặt sắt, một cỗ khí tức tràn đầy tự tin tỏa ra từ trên thân thể hắn. Nửa canh giờ sau, tinh nhuệ thiết gia ta lại thất bại thảm hại, quân lực lại còn nhiều hơn gấp đôi. Thiết Ngao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiến trường, cảm nhận được cảm giác vô lực bởi vì thất bại phát ra từ tận xương tủy. Đối chiến cùng Hoàng Hiếu, hắn không có cảm giác đang tác chiến cùng với một chi hạng đối mà giống như là đang chống lại cả thiên địa, cùng thiên địa đối kháng. Nhân lực hữu hạn còn thiên lực thì vô cùng. Đối với việc chỉ huy chiến hạm, Hoàng Hiếu đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của nghệ thuật. Toàn bộ quá trình giống như là linh dương quải giác, thiên mã hành không, hoàn toàn không có một chút quy luật. Toàn bộ hạm đội giống như là đã có được tính mạng, hình thành lên một chỉnh thể không thể phân tách. Một canh giờ trước Quân lực thiết gia còn nhiều gấp đôi thư gia nửa canh giờ trước, quân lực thiết gia cùng thư gia đã ngang hàng, mà cho đến hiện tại quân lực thư gia đã nhiều gấp đôi thiết gia, hơn nữa khoảng cách này còn không ngừng được mở rộng. Nguyên ban, Linh Dương quải giấc, ban đêm khi ngủ, Linh Dương thường tìm một chạc cây cao, nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc cố định vào cành cây để ngủ, chân không chạm đất, như vậy Trên mặt đất không có dấu tích gì để kẻ thù của nó tìm ra được, tránh được mọi mối nguy hiểm đe dọa. Nghệ thuật trì uy chiến hạm như vậy đã đạt đến cấp độ nào? Nếu ta có thể mời chào được người này thì sợ gì thư gia? Cần gì phải lo lắng bá nghiệp bất thành? Thiết Ngao vừa nghĩ tới việc bản thân chủ động buông tha một trở thủ đắc lực đến như vậy, trong nội tâm tràn đầy phiền muộn, chỉ muốn thổ huyết. Hắn rốt cục cũng ý thức được Cẩm Nang Diệu Kế chính xác không gì so sánh được. Bản thân mình sai rồi, 10 phần sai rồi. Nhưng hôm nay, Hoàng Hiếu đã trở thành đại tướng thủ tịch của thư gia, mà ba kiện Cẩm Nang Diệu Kế hắn đều đã dùng hết. Ta nên làm gì bây giờ?" Thiệt Ngao tự hỏi. Hắn chưa từng nghĩ tới tình huống sẽ như thế này. Còn chưa tiến được vào vùng biển thư gia, hạm đội chiến đấu mà hắn ký thác kỳ vọng đã bị đánh tan rồi. Vô số kế hoạch tác chiến nhằm vào thư gia đảo của hắn, còn chưa thực hiện được nhưng hôm nay đã biến thành giấy vụn. Sự thật tàn khốc vô tình, khiến cho hắn khó có thể chấp nhận nổi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 355, không thể áp chế tăng quang thiêm thải đại Long Văn. Sở Văn kêu nhỏ một tiếng, túy tuyết đao trong tay lập tức bộc phát một luồng đảo khí bàng bạc đến cực điểm. Đao Pháp Đại Long Văn là đảo Pháp thượng đẳng, vì lực vốn đã không thể dò xét. Hôm nay lại được tăng quang thiêm thải tăng phúc, lực công kích trực tiếp đạt đến cấp độ nửa tuyệt phẩm. Mấu chốt nhất, bản thân túy tuyết đao cũng được đảo Pháp Thủy Đức chân thân ra trì. Một đao bổ xuống, như một tòa tuyết phong cao trăm trượng phát sinh tuyết lợ, một chiếc đầu rồng bằng băng cực lớn, như một đỉnh băng phong, gầm thét cuốn theo toàn bộ vật chất trong vòng 10 trượng. Năm vị thượng tướng chính diện vây công sở vân Ba chết hai trọng thương Đại tướng nghi tinh cắn chặt răng Đuôi lông mày chẳng như tuyết Hắn không thể không lui lại Tránh đi phong mang So sánh với thiết ngao cùng hoàng hiếu Chiến sự ở đây mới là chủ chiến trường Trong một vùng biển có diện tích gần một ngàn rạm Gần một ngàn tàu chiến xảy ra một trận hỗn chiến nảy nửa Đủ lo ai đột chiến thuật đột phá Bao vây Được triển khai ai Trên không chung các loại đảo pháp rực rỡ đan sen vào nhau tạo thành một chiếc lưới hòa lực. Đủ loại đảo pháp từ đại đan hòa, bảo liệt hòa, thậm chí là hào đan hòa còn có thủy tiễn thuật, băng tiễn thuật, phi nhà âm, lạc thạch, phi diệp chảm kích, điện quang nhất thiểm, trở thành chúa tể của bầu trời. Các loại đảo pháp va chạm trên không chung, hòa diễm cùng băng xương tể tự, có đảo pháp đánh trúng chiến hạm, bị đảo pháp phòng hộ của chiến hạm ngăn cản. Bắn ra ánh sáng chói mắt, một biển bạo liệt đan thành công đánh trúng một tàu chiến hạng. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, sau đó khói lửa ngập trời. Toàn bộ phần bom phía trước của chiến hạm bị thổi bay, tạo ra một cái hố có đường kính một trưởng rưỡi. Binh sĩ bất hạnh bị oanh tạc trực tiếp biến thành từng khối than đen rơi xuống là tạ. Toàn bộ chiến trường ba phủ bởi tiếng gào thét kinh thiên động địa, khí khí thư gia quân như cầu vòng. Dũng cảm quên mình, Dũng mãnh tuyệt luân, mà Liên quân lại có nhân số đông hơn, lại có ưu thế hỏa lực, mang đến sát thương cực lớn. Đây là một hồi chiến đấu cân bằng, song phương đều có ưu thế, đều có nhược điểm, từ lúc trận chiến bắt đầu đã bước vào trạng thái gay cấn, kịch liệt đến cực đoan. Mỗi giây mỗi phút, trên bầu trời đều che kín ngàn vạn các loại đạo pháp, tràn ngập hung hiểm. Hoàn cảnh chiến đấu như vậy, Thiếu tướng cũng không thể bay lên tác chiến trên bầu trời. Một khi bay lên, kiên trì không được nửa khắc đồng hồ đã bị hỏa lực đánh rớt xuống. Chỉ có tồn tại cấp bậc thượng tướng, đại tướng mới có thực lực chiếm cứ bầu trời, tiến hành kịch chiến. Trong hơn 10 chiến đoàn, trận quyết chiến giữa Thư Thiên Hào cùng đại tướng Triệu Tà, Sở Vân giao đấu cùng đại tướng Nghi Tinh là khiến cho chúng nhân chú mục nhất. Sở Vân quá hung mãnh, Năm thượng tướng tăng thêm đại tướng Nghi Tinh vẫn không thể áp chế nổi hắn. Chứng kiến một đao Sở Vân đánh chết 3 vị thượng tướng, trọng thương 2 vị, Nghi Tinh lập tức chủ động thối lui, không dám ngạnh kháng Đại Long Vân. Đám người lãnh đạo liên quân đều tràn đầy hoảng sợ. Sở Vân có trong tay 2 đầu linh yêu, 3 vị đại tướng quân ta mỗi người chỉ có 1 đầu linh yêu mà thôi. Nếu đại tướng Trần Bác còn sống, hoàn toàn có thể áp chế hắn. Nhưng ngay từ đầu, Trần Bác đã bị Sở Vân chém. Trận chiến này rất khó đánh. Tiểu Bá Vương cuối cùng vẫn là Tiểu Bá Vương, ai? Cái này phải làm như thế nào cho phải? Tất cả mọi người đều cau mày, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Chứng kiến thế công của Sở Vân như nổ phát trương dương, bộ dáng nghi tinh liên tiếp bại lui, cũng không biết làm như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Nhanh nghĩ biện pháp. Nếu còn kéo dài ta sợ đại tướng Nghi Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Trong mấy vị thủ lãnh, có người lo lắng nói: "Còn có biện pháp nào?" Sở Vân Dũng mãnh thiện chiến, đơn đả độc đầu ai cũng không phải là đối thủ của hắn, phải dùng quần công. Quân ta thượng tướng không ít, năm người không được thì sáu người, sáu người không được thì bảy người. Có người ác độc nói: "Đây là biện pháp cuối cùng." Liên quân lập tức điều động 7 vị thượng tướng từ khắp nơi trên chiến trường thay cho 3 người vừa tử nạn. Liên thủ cùng đại tướng Nghi Tinh, tổng cộng là 8 người vây công Sở Vân. Tuy tuyết đao của Sở Vân quét ngang một cái, đao khí bàng bạc, đao khí sắc bén như gió tuyết vùng cực địa. Hắn một mình chống lại 8 người, thần mãnh vô địch. Một vị thượng tướng trong đó Liều Lĩnh bị Sở Vân bắt được sơ hở. Chiến đao lăng không bổ xuống một nhát, Tuyết Nguyệt Thiên trùng, a, thượng tướng kia hét thảm một tiếng, bị đao pháp đánh trúng, trực tiếp ngã từ trên lưng yêu thú xuống, máu tươi phun ra như suối, phía trước ngực hắn bị đóng băng toàn bộ, lập tức mất đi sức chiến đấu. Cứu ta, hắn gian nan kêu cứu, sau đó ầm một tiếng, rơi xuống mặt biển. Hắn bị đao khí nhập thể, toàn thân bị hàn khí đóng băng, không thể động đậy. Trong lòng biển chợt xuất hiện một thân ảnh, Vương Trạch Long cười đầy âm hiểm, ẩn nấp ở trong lòng biển, yêu binh trong tay hướng cổ họng vị thượng tướng kia quét một vòng, lập tức máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ nước biển phía xung quanh. Vị thượng tướng kia trừng lớn mắt, thân hình rã dữ vài cái, sau đó bất động, trên khuôn mặt của hắn còn đọng lại tràn đầy bất cam, sau đó từ từ chìm vào đáy biển. Vương Trạch Long cũng không ngừng lại, ngoắc ngoắc tay Tinh binh hải giao phía sau lưng hắn lập tức đuổi theo, công kích liên quân dưới đáy biển, sau đó mở rộng phạm vi công kích, giết địch vô số, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Ngưu Suẩn vây công hắn, tiêu hao nguyên khí của hắn, không cần vội vã tiến công. Đại tướng Nghi Tinh thấy một vị thượng tướng phe mình lăn xả vào sau đó chết thảm, thở hổn hển, lập tức há miệng mắng to. Chúng tướng nghe vậy, tinh thần chấn động, Giống như là bầu trời âm ám chợt nhìn thấy ánh rạng đông. Không sai, thế công bá vương mãnh liệt, nhưng tiêu hao nguyên khí cũng cực lớn. Phòng thủ phản công, có hy vọng thắng lợi. Hừ. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lại chiến thêm mười mấy hiệp, bỗng nhiên từ trên không trung đâm thẳng xuống mặt biển. Ầm một tiếng hắn chìm vào trong lòng biển, nhanh chóng lặn sâu xuống. Yêu nguyên của Sở Vân đã cạn kiệt rồi, không thể để cho hắn đào tẩu. Mấy thượng tướng Vây Công Sở Vân đều hưng phấn giống lớn, nhao nhao đâm đầu xuống mặt biển, triển khai đuổi giết Sở Vân. Có cổ quái. Đại tướng Nghi Tinh hơi chần chừ, nhíu nhíu mày. Bát Phương Triều Bái. Sở Vân bắt đầu thúc dục đạo pháp phục nguyên, Bốn Thủy Đức Chân Thân trong lòng biển có thể hấp thu đại lượng thủy nguyên khí, tiến hành khôi phục. Nay lại có đạo pháp Bát Phương Triều Bái hỗ trợ. Yêu nguyên tiêu hao hơn một nửa đã nhanh chóng khôi phục với tốc độ cực nhanh. Sao có thể? Nghi Tinh trợn mắt, biểu lộ không khác gì gặp quỷ. Hắn cảm nhận được ba động kịch liệt của thủy nguyên khí dưới mặt biển, nội tâm lập tức trùng xuống. Đạo pháp phục nguyên. Có người hét lên một tiếng, tràn đầy kinh hãi. Mấy vị thượng tướng vốn đang cực kỳ hưng phấn đổi giết Sở Vân, cũng nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được một cổ thủy nguyên khí đậm đặc giống như thần tử triều bái, cung phụng hướng hoàng đế Sở Vân chen chúc tiến đến. Thủy Đức Chân Thân vốn đá ẩm đạm, lập tức sáng bừng lên. Tiên y thụ đái dưới sự tưới tắm của Thủy Nguyên khí càng ngày càng trở nên rõ dệt, trông rất sống động. Đọc truyện kiếm hiệp không tốt. Mau chạy. Khi các thượng tướng phản ứng lại thì đã muộn. Sở Vân quay giáo, phản kích. Thủy Đức Chân Thân trong lòng biển như cá gặp nước, Linh hoạt đến cực điểm. Tùy tuyết đao bổ ra tạo thành sóng chấn động. Đao khí cuồng bão hung mánh. Chém bay đầu của ba vị thượng tướng. Còn lại ba người hoàng sở chạy chối chết như chó nhà có tang. Hẳn không thể mọc thêm một đôi chân nữa. Trực tiếp xông thẳng qua mặt biển. Bay thẳng lên bầu trời. Ẩm. Sở vân mang theo trạng thái yêu nguyên đỉnh phong. Một lần nữa hàng lâm xuống chiến trường. Vậy vị thượng tướng. Một vị đại tướng cũng không thể áp chế nổi hắn, nhóm người lãnh đạo liên quân chấn kinh rồi, hắn có đạo pháp phục nguyên, yêu nguyên cơ hồi là vô cùng vô tận, phải làm thế nào bây giờ? Có người gấp đến độ thất thố, điều thêm tướng, chỉ có thể điều tướng ngăn cản hắn, mấy người đứng đầu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu không ngăn cản được Sở Vân, để cho hắn chấn nhiếp toàn bộ chiến trường, khí khí phe mình sẽ xuống đến đáy vực. Kết quả cuối cùng chính là toàn quân tan tác. Lập tức lại có một đám thượng tướng, thậm chí thiếu tướng từ khắp nơi trong chiến trường được triệu tập đến. Nhân số nhiều hơn nữa thì có làm được gì? Đại tướng Nghi Tinh nhìn Thủy Đức Chân Thân đã khôi phục được đến trạng thái đỉnh phong, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực phát ra từ tận xương tủy. Còn đánh cái gì? Sở Vân có Thủy Đức Chân Thân, công phòng nhất thể, biển cả lại là địa phương xung tốc thủy nguyên khí nhất. Đây chính là sân nhà của Sở Vân, có được ưu thế khiến cho toàn bộ địch nhân gần như tuyệt vọng. Nếu có thêm vài vị đại tướng thì còn may ra. Những thượng tướng, thiếu tướng này chỉ có chiến lực đại yêu, áp chế giai vị là quá rõ ràng. Sở Vân đối phó căn bản là dễ như trở bàn tay. Đám người lãnh đạo đều ảo não thở dài. Bọn hắn hiểu rất rõ thế cục này nhưng không còn biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục sử dụng chiến thuật vây công. Nhưng chiến thuật vây công cũng không chỉ đơn thuần dựa vào số lượng, mà còn phải xem chất lượng. Một đám cừu non căn bản không thể nào đánh bại được một đầu lão hổ. Cục diện hôm nay, đại tướng Nghi Tinh giống như một đầu sói xám, dẫn theo đạo quân cừu non, chỉ có tác dụng tạm kéo dài, dùng sinh mệnh mà đổi lấy thời gian. Nửa canh giờ sau, một vị thượng tướng cùng hơn hai mươi vị thiếu tướng đã biến thành vong hồn dưới đao của sở vân. Mấy vị tướng lĩnh còn lại, sắc mặt tái nhợt, chiến ý gần như đã tan giá. Thủy Đức chân thân này thực hiểu dụng, nhất là lại có thể phối hợp với túy tuyết đao. Hai đại chiến lực cấp linh yêu hợp thành một thể, không ngờ có thể đề thăng sức mạnh lên đến cảnh giới này. Ngay cả sở vân cũng thực bất ngờ. Chuyện này quả thực là phải cảm tạ Tú Tuyết Dao. Sau khi hắn chém chết Thủy Nhược Lan, từ bên trong thi thể nàng tìm thấy yêu giản uy lại Thủy Đức Chân Thân. Kỳ thật trong Ngũ Đức Chân Thân, bản thân Hỏa Đức Chân Thân mang hỏa diễm cực nóng lại mang theo tổn thương, cận chiến có tác dụng khắc chế địch nhân rất lớn. Đơn thuần xét trên lực phá hoại, Hỏa Đức Chân Thân hung mãnh hơn một ít so với Thủy Đức Chân Thân, nhưng Thủy Đức Chân Thân lại bền bỉ hơn nước vốn uyên viễn lưu trường, đầu nguồn rất xa, dòng nước chảy dài, còn lửa thì tràn ngập hủy diệt, nhưng Hỏa Đức chân thân lại không thể phối hợp cùng Tú Tuyết đao, ngược lại Thủy Đức chân thân Tú Tuyết đao có cùng thuộc tính, tương hỗ cho nhau bộc phát ra chiến lực gần như là gấp đôi. Tăng Quang Thiên Thải, Kỳ Môn Tam Tài đao, Sở Vân trong biển cả bao la, có ưu thế sân nhà. Không sợ hao tổn yêu nguyên, lập tức thi triển ra đại chiêu, sáu đao bổ ra, đao khí tràn ngập cuồng bạo, lại chém chết thêm ba vị thiếu tướng, đập tan vòng vây tràn đầy nguy cơ. Nghi Tinh, có gan thì đỡ ta một đao. Sở Vân giết đến sướng khoái lâm ly, bỗng dưng giống to, thanh âm chấn động toàn trường, mang theo khí thế lăng lệ, ác liệt, không gì có thể ngăn cản, xông về phía Nghi Tinh. Nghi Tinh chấn kinh, không dám cùng Sở Vân đang ở trạng thái đỉnh phong, lập tức bạo lui. Mấy vị thiếu tướng, thượng tướng xung quanh bị giết đến phát mục, mộ, không một ai dám xông ra ngăn cản. Thế công của Sở Vân như kinh đào lãng hải, không thể nào chế trụ nổi. Chiến thuật vây công của Liên quân tuyên cáo triệt để phá sản. Dưới ánh mắt tràn ngập kinh hoàng của Liên quân, đại tướng Nghi Tinh bỏ chạy trối chết. Sở Vân đuổi sát phía sau, khí thế như hồng, một đường đổi giết, trực tiếp dẫn dắt theo thanh thế của thư gia quân. Thế lực hai bên bốn thiên bình, lập tức nghiêng về phía thư gia quân. Lại qua một khắc nửa chung, trên bầu trời đạo pháp dần dần trở nên thưa thớt. Trên cơ bản yêu thú với tư cách hỏa lực viễn trình đều đã tiêu hao hết yêu nguyên. Đạo pháp phục nguyên rất quý hiếm, hai quân chỉ có thể sử dụng đan dược để bổ sung yêu nguyên. Nhưng những loại đan dược này cũng không phải là loại chân quý, bởi vì phải thỏa mãn yêu cầu số lượng dưới 1 phí tủn nhất định, cho nên chất lượng chỉ có thể là đan dược hạ đẳng, hỏa lực viễn trình suy yếu, khiến cho chiến đấu giữa hai quân từ phương thức công kích đạo pháp chuyển sang đánh giáp lá cà. Đối phương kinh hoàng rồi, mọi người mau xông lên, chém chết một thì hòa vốn, chém chết hai là có lời rồi. Thứ gia quân tinh binh trung đồng Thân mặc xích y, trong tay cầm chiến đao, eo đeo chuông đồng, khí khí cuồng mãnh đến cực điểm. Bọn họ cường công lên chiến thuyền của Liên quân, chí khí nam nhi thư gia dũng mãnh tuyệt luân được phát huy đến tận cùng. Tinh binh chuông đồng có thể huấn luyện, quân sĩ thư gia lại có tố chất hơn hẳn so với Liên quân. Vừa mới giao chiến được một thời gian, những người lãnh đạo Liên quân đã hoảng sợ phát hiện ra phe mình đã không trụ nổi rồi cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng về một phía thư gia. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, trận đầu đại thắng, chiến cuộc phức tạp sĩ khí thư gia quân bị Sở Vân triệt để đốt lên rồi. Một đám người điên rút lui, nếu còn trì hoãn sẽ không kịp nữa. Vừa nhắc tới rút lui, những người đứng đầu còn có chút do dự. Nhưng khi bọn hắn thấy được Sở Vân đang lao về phía mình, lập tức không một chút do dự nào rút lui. Núi xanh còn đó không lo củi đốt. Không sai, chiến dịch này là trận hải chiến lớn nhất bên trong Trư Tinh quần đảo trong vòng 100 năm trở lại đây bên loại chiến dịch cỡ lớn này, ít nhất phải đánh 3 lần. Một lần thắng, bại chưa nói lên điều gì, nơi này là biển cả. Chiến trường rộng lớn nhất Lãm Vũ Dư xem rõ hết thảy, không hiểm trở giống như là trên mặt đất. Những người đứng đầu Liên quân Thống Hà quyết tâm, chậm chậm lui lại. Quân lực của bọn hắn rất nhiều, cho dù ác chiến lâu như vậy, cho dù sĩ khí không cao, nhưng nội tình vẫn rất thâm hậu. Sau nửa canh giờ, hai quân đều đình chiến. Liên quân vì rút lui đã bỏ ra một cái giá cực lớn, hơn 10 vị thiếu tướng Ba vị thượng tướng cùng gần 100 chiếc chiến hạm lưu lại đoạn hậu đều bị thư gia quân chiếm đoạt. Trận hải chiến thảm thiết này là lần đầu tiên thư gia quân cùng chủ lực liên quân giao phong, song phương đều dốc hết toàn bộ binh lực, định ra một trận chiến này, nhưng kết quả lại là tình thế giằng co, sau đó Sở Vân Tiên Phong đột phá, ưu thế thư gia quân được tích lũy từng chút một, cuối cùng chuyển hóa thành thắng thế. Buổi sáng tao ngộ Giữa trưa kịch chiến, đến bây giờ mặt trời đã ngả về đằng tây, ánh chiều tà vàng nhạt hắt hiu trên mặt biển, nước biển màu đỏ tươi, tràn ngập mùi máu tươi đến gay mũi. Mảnh vỡ của chiến thuyền, thi thể của binh sĩ nổi lềnh phềnh trên mặt biển, trong đó có binh sĩ liên quân, có thư gia quân, thậm chí không ít thi thể tướng lãnh. Trên tàu chiến chỉ huy, Thư Thiên Hào bao quát toàn cảnh chiến trường, ánh chiều tà rọi trên mặt hắn vẫn không giảm bớt được vẻ ngưng trọng đang tràn đầy trên khuôn mặt. Tuy trận đầu đại thắng, nhưng cũng là thắng thảm, Liên quân vẫn còn nội tình, lực uy hiếp vẫn cực lớn. Muốn xác lập cục diện thắng bại, còn cần phải tiến hành thêm vài trận ác chiến nữa. Tổn thất của Liên quân so với chúng ta còn thảm trọng hơn rất nhiều. Chúng ta lục soát chiến trường, tin tưởng rằng có thể đền bù một phần tiêu hao. Sở Vân đứng ở bên cạnh An Ủy, lúc này Ánh tà dương mờ nhạt hắt hiu chiếu xuống mặt biển, thư gia quân tổ chức 50 tàu chiến hạng, tiến hành quét dọn chiến trường. Đây là độc quyền của người thắng. Bọn họ có quyền thu nhặt chiến lợi phẩm, có yêu thú hỏa lực viễn trình, có chiến hạm tổn hại nhưng vẫn có thể bảo hành, sửa chữa sau đó tiếp tục sử dụng, còn có yêu tinh không kịp hấp thu, hơn nữa vật phẩm trên người tướng lãnh tử trận cũng đáng để chờ mong. Quan trọng nhất, Bọn họ họp phát hiện binh lính tướng lãnh phía bên kia do thương thế trầm trọng mà lâm vào bất tỉnh, hoặc là may mắn còn sống sót. Trong những người này có một bộ phận rất lớn có thể điều trị. Sau khi hồi phục sẽ là một lực lượng không thể coi thường. Đây cũng là một nguồn nhân lực san lấp được sự chênh lệch giữa thư gia quân cùng liên quân. Lại nói tiếp, cũng may là có con. Thư Thiên Hào quay đầu nhìn lại phía Sở Vân. Lông mày bốn đang nhíu chặt cũng lập tức giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn rất hài lòng với Sở Vân. Tài tử này mỗi lần biểu hiện đều khiến cho người khác ngạc nhiên không thôi. Hiện tại, mỗi một vị tướng sĩ thư gia quân đều hiểu một điều, nếu không có biểu hiện chắc tuyệt của Sở Vân, chỉ sở thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Phủ thân, bảo vệ quê hương là trách nhiệm cùng vinh dự của mỗi người chỉ là thương thế của Thương Lam Hải Long, ngữ khí Sở Vân có chút lo lắng. Thương Lam Hải Long vốn đang mang trọng thương, một trận chiến này, thư thiên hào kịch chiến cùng đại tướng Triệu Tà, khiến cho Thương Lam Hải Long không chống đỡ nổi. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Thương Lam Hải Long lập tức phun ra 3 lít máu, thương thế có xu hướng chuyển biến xấu đi. Thân ta mang chí hướng tung hoành thiên địa, Chu Du bốn biển Chiến đấu sảng khoái lâm ly như vậy, đã là không ổn rồi. Bản thân thương Lam Hải Long cùng rất hào hùng, dường như hoàn toàn không để ý đến thương thế của bản thân. Từ khi thể chất của thư thiên hào được Long tinh quả của Ly Sơn Long nhà An Hoa Chi cải tạo.